Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông sóng FM tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn phần 40 của bộ truyện kiếm hiệp Tiểu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Và hôm nay chúng tôi xin được tóm tắt sơ lược lại phần 40 để quý vị tiện theo dõi. Hướng Vân Thiên bị bọn ma giáo và chiến phái hơn 200 người vây đánh. Lúc thế cùng có lệnh hồ sung gan dạ tương trợ. Lão ta cảm kích xem chàng như tri kỷ. thấy kiếm pháp lệnh hồ sung tinh diệu nhưng nội lực quá yếu nên lão ta đối phó với địch nhân đồng thời luôn để ý đến lệnh hồ sung khi chàng bị trưởng lực ngã xuống bảy tám địch nhân cầm vũ khí sắp đánh xuống hướng vân thiên liền vung dây xích cuốn lấy chàng phóng chạy như cuồng phong về hướng bắc được hơn 10 dặm đến đường lớn lão cướp ngựa chạy tiếp cuối cùng họ rẽ vào đường núi rồi leo bộ mãi đến một vùng sương mù dày đặc bên sườn núi cao một bên là vực thẳm Chưa yên được bao lâu, bọn kia lại đuổi tới nơi. Lão lợi dụng địa hình để đối phó. Hướng vận thiền quả là một kỳ nhân của ma giáo, võ công cao thâm và gan dạ vô cùng. Nhiều đợt ám tiễn, ám khí, phi trùy bay đến lão, lão sử dụng công phu mãn thiên hoa vũ hóa giải hết. Hạ thủ không ít địch nhân, nhưng bọn chúng đông quá. Hướng lão bèn ôm lệnh hồ sung theo sườn dốc đá tụt dần xuống đáy vực. Tạm qua cơn chí nguy, hai kẻ khí phách hào hùng, tâm hồn khoáng đạt cảm thấy ý hợp tâm đầu bèn kết giao huynh đệ hai người ngồi dưỡng thần hồi phục sức lực rồi lần dò tìm ra đường lớn đến thị trấn mua các thứ cải trang thành hai đại phú gia đi mãi về phương nam Đi thuyền lâu ngày, hướng dẫn thiên nhàn rỗi kể lại nhiều chuyện thú vị trên giang hồ. Lão kể nhiều chuyện mà lệnh hồ sung chưa hề biết, khiến chàng nghe một cách thích thú. Nhưng những chuyện liên quan đến ma giáo trên hát mộc nhai, hướng dẫn thiên tuyệt không đề cập tới. Lệnh hồ sung cũng không hỏi. Hôm ấy, thuyền đến Hàm Châu. Ở trong thuyền, hướng dẫn thiên lại cải trang cho lệnh hồ sung. Và mình thật vừa ý rồi mới rời thuyền lên bờ Lãng mua hai con tuấn mã rồi cưỡi ngựa vào thành Hàng Châu Thời cổ Hàng Châu gọi là Phủ Lâm An Thời Nam Tống dựng thành Kinh Đô Xưa nay là nơi rất nổi tiếng Vào trong thành trên đường người đi đông nghẹt, Ca nhạc sập sình khắp nơi Lệnh Hồ sung đi theo hướng dẫn thiên đến bờ Tây Hồ, thấy mặt hồ xanh biếc như gương, liễu rũ phất phơ, cảnh vật thơ mộng như cảnh thần tiên. Lệnh Hồ sung nói, Người ta thường nói, thượng giới có thiên đàng hạ giới có tô hàng. Tô châu chưa đi qua, không biết ra sao, chứ hôm nay tận mắt thấy hàng châu, gọi đây là thiên đàng quá thực không sai. Hướng dẫn thiên cười, Cả hai cưỡi ngựa đi đến một ngọn núi nhỏ bên bờ hồ, cách bờ một con đê dài. Phong cảnh rất yên tĩnh. Hai người xuống ngựa, cột ngựa vào gốc cây liễu bên bờ hồ, rồi đi theo bậc tam cấp lên núi. Hướng dẫn Thiên dường như đã từng du ngoạn nơi đây. Lão rất thông thuộc đường lối. Quẹo qua mấy khúc quanh, khắp nơi đều trồng mai. Những cây mai già dương dài cành lá rậm rạp, Giống như ngày đầu xuân hoa mai nở rộ, hương thơm ngào ngạt, sắc hoa trắng trông như một biển tuyết. Phong cảnh đẹp khiến người ta ngây ngất biết chừng nào. Hai người đi xuyên qua rừng mai lên một con đường lát đá xanh rộng lớn. Đi đến ngoài một đại trang diện có tường trắng, cổng sơn đỏ. Gần đến nơi, thấy ngoài cổng lớn đề hai chữ to, Mai Trang. Bên cạnh đề bốn chữ, Ngu Doãn Văn Đề. Lệnh Hồ sung ít đọc sách, nên không biết Ngu Doãn Văn là Đại Công Thần đã đánh tan giặc Kiêm đời Nam Tống. Nhưng chàng cũng cảm thấy trong mấy chữ nho nhãn này tràn đầy anh khí. Hương Vấn Thiên đi đến trước cổng, nắm chiếc vòng bằng đồng lớn ở trên cửa. Quay đầu lại, y nói khả Nhất thiệt, phải nghe lời ta sắp đặt Lệnh Hồ Xuân gật đầu, thầm nghĩ Cách tòa mai trang này hiển nhiên là chỗ ở của nhà đại phú Thành Hàng Châu Chẳng lẽ đây là chỗ ở của một vị danh y đương thời hay sao? Hướng dấn thiên gõ bốn tiếng vào cái dòng đồng Ngừng một lúc lại gõ hai cái nữa Rồi ngừng một lúc lại gõ thêm năm cái rồi lão lại ngừng một lúc gõ thêm ba cái nữa sau đó lão buông vòng đồng ra đứng lùi về một bên một lúc sau cánh cổng lớn từ từ mở ra có hai lão gia nhân ăn mặc chỉnh tề sánh vai đi ra lên hồ sung hơi giật mình ánh mắt hai lão này sáng quắc bước đi nghiêm trang hiển nhiên là người có võ công cao cường sao lại chịu ở đây làm phận nô bộc Người bên trái cuối người nói Hai vị gia lâm tệ trang Có điều chi dạy bảo Hướng dẫn thiên nói Mùng hạ phái tung sơn Và đệ tử mùng hạ phái hoa sơn Có chuyện muốn cầu kiến Giang nam tư hữu Bốn vị tiền bối Người kia nói Và chủ tại hạ xưa nay không tiếp khách Nói xong Lão liền muốn đóng cửa lại Hướng dẫn thiên thò tay vào bọc Lấy ra một vật Lệnh hồ sung kinh hãi vì trong tay lão là một cây cờ ngũ sắc có đến nhiều hạt minh châu. Hắn biết đây là ngũ nhạc minh kỳ của tá minh chủ phái tung sơn Minh kỳ đi đến đâu cũng như tả minh chủ thân hành đến đó. Người trong ngũ nhạc kiếm phái từ bậc tôn sư đến bọn đệ tử không ai không tuân lệnh của người cầm cờ. Lệnh hồ sung nghĩ thầm. Chắc hướng đại ca đã dùng thủ đoạn bất chính cướp được lát cơ này. Không chừng đại ca đã giết người phái Tung Sơn. Đại ca còn xưng là đệ tử Tung Sơn. Không hiểu mù đồ chuyện chi đây. Chàng đã hứa mọi chuyện nghe theo cách bố trí của lão nên lặng lặng không nói gì. Hai lão gia nhân nhìn thấy ngũ nhạc Minh Kỳ sắc mặt liền thay đổi. Hỏi. Ừ, phải chăng đây là Minh Kỳ của Tả minh chủ phái Tung Sơn? hướng dẫn thiền đáp. Đúng vậy. Gã gia nhân đứng bên phải nói: Giang nam tứ hữu và ngũ nhạc kiếm phái trước nay không hề qua lại. Dù có tá minh chủ đến đây thì thì chưa chắc. Rồi lão không nói tiếp nữa. Nhưng ý nghĩa câu nói đã rất rõ ràng. Dù tá minh chủ có thân hành đến thì chủ nhân của tại hạ cũng chưa chắc chịu tiếp kiến. tả minh chủ phái tung sơn là một nhân vật đức cao vọng trọng người này không muốn mở miệng nói lời coi thường nhưng rõ ràng lão cho rằng địa vị của giang nam tứ hữu còn cao hơn tả minh chủ nhiều lệnh hồ xung thầm nghĩ giang nam tứ hữu này là những nhân vật nào nếu bọn họ thực là những nhân vật sừng sỏ trong võ lâm thì sao ta chưa từng nghe sư phụ và sư nương đề cập đến bọn họ ta hành tẩu trên giang hồ từng nghe nhiều người nói đến những bậc tiền bối cao nhân trong võ lâm đương thời nhưng chưa từng nghe ai đề cập đến bốn chữ vàng nam tứ hữu hướng dẫn thiên mỉm cười xếp cờ lệnh bỏ vào túi nói tả sự việc của ta không phải đem cờ lệnh này đến để dọa người bốn vị tiền bối ở giang nam là những nhân vật như thế nào tất không coi lá cờ lệnh này vào đâu lệnh hồ xuân thầm nghĩ lão nói Tài sư Điệt ư, lão lại mạo xưng là sư thúc của tài minh chủ. Càng lúc, lão càng chẳng ra làm sao cả. Lại nghe hướng dẫn thiên nói tiếp. Có điều tại hạ, không có danh phận gì á, e là khó được bay kiến bốn vị tiền bối giang nam, nên đưa cờ lệnh này ra. Chẳng qua, chỉ để làm tính vật mà thôi. Hai lão gia nhân ô một tiếng, nghe trong lời nói của lão có vẻ đề cao thân phận giang nam tứ hữu. Thì nét mặt họ hòa dịu lại một chút Một người nói Các hạ là sư thúc của Tài Minh chủ ư Hương dẫn Thiên cười nói Đúng vậy tại hạ là hạng vô danh tiểu tốt trong gió lâm Nên hai vị dĩ nhiên không có quen Nghĩ lại năm xưa Đinh Quỳnh ở dưới núi Tà Liên Đơn trưởng đánh tứ ba Một kiếm phục sông Hùng Thì huỳnh ở Hồ Bắc Tung hoành Giang Hồ Cứu kẻ cô thế Một thành tử kiềm bát quai đào giết được 13 tên đầu xó của Thanh Long bàn. máu nhuộm một dùng hang thủy. Hình ảnh quay hùng như vậy khiến tại hạ vẫn ghi nhớ trong lòng. Hai người ăn mặc như gia nhân, một người tên là Đinh Kiên, người kia là Thi Lệnh Oai. Trước khi quy ẩn ở Mai Trang, họ là những nhân vật nửa chính nửa tà. trên giang hồ hành sự rất độc ác tính khí của hai người rất giống nhau sau khi làm chuyện gì tuyệt không lưu danh cho nên tuy võ công họ cao cường nhưng tên tuổi thì ít ai biết đến hướng dẫn thiên nói đến hai chuyện này chính là những kiệt tác đắc ý trong cuộc đời hai lão một là đối thủ rất cao cường mà hai lão lại lấy ít địch nhiều nhưng thủ thắng một cách oanh liệt Hai là hai chuyện này đối phương đều sai quấy, còn hai lão kia đã hành hiệp trượng nghĩa. Những hành động bình sinh hai lão rất ít khi làm. Phàm làm việc gì tốt, tuy không cố ý tuyên dương để ai cũng biết. Nhưng nếu có người vô tình biết đến, thì hai lão rất khoái chí. Đinh Kiên và Thi Lệnh Oai nghe hướng dẫn thiên nói một lèo như vậy. Bất giác, mặt hai lão lộ vẻ hớn hở. Đinh Kiên mỉm cười nói, <cười> Chuyện nhỏ nhặt này Đâu có gì để đáng kể kiến văn của các hạ rất là rộng Hương vân Thiên nói Trong gió lâm Kẻ tranh danh đoạt lợi rất nhiều Còn kẻ thành cao Có chân tài Thực học Làm nên đại sự Mà không muốn tuyên dương Thật khó có được Nhất tự điện kiếm Đinh đại ca Và ngũ lộ thần thi cứu ca Là những tên tuổi Mà tại hạ ngưỡng mộ đã lâu Tại sự Điệt từng nói có chuyện gì nên đến thỉnh giao vàng nam tư hữu ở hàng châu. tại Hà huy ẩn đã lâu lòng ý chưa chắc được gặp giang nam tư hữu, nhưng nếu có thể gặp được hai vị nhất tự điện kiếm và ngũ lộ thần thì coi như không uổng chuyến đi, cho nên mới đồng ý đến hàng châu một chuyến. tả sự điệp nói nếu tại sự điệp đích thần đến chỉ sợ bốn vị tiền bối không chịu tiếp kiến. y mấy năm gần đây trên danh hồ hắn làm nhiều chuyện thái quá, e rằng các tiểu bối coi thường hắn, còn tại hạ lâu này ít đi ra ngoài. Nói không chừng được các vị chiếu cố. <cười> hai lão Đinh Thi nghe hướng dẫn thiên đã tân bốc giang nam tứ hữu, lại còn đề cao hai người mình cho nên rất cao hứng. Cùng cười bồi theo mấy tiếng. Họ thấy cái tướng mập, cái đầu láng bóng của hướng dẫn thiên tuy khó ưa nhưng lời nói cử chỉ tỏ ra rất có phong độ xác thực lão không phải là nhân vật tâm thường lão đã là sư thúc của tả lãnh thiền võ công tất nhiên rất cao trong lòng hai lão cũng đã có mấy phần kính nể thi lệnh oai đã quyết định đi vào bẩm báo lão quay sang lệnh hồ sung, hỏi vị này là môn hạ của phái hoa sơn ư hướng dẫn thiên cướp lời nói vị này là Phong huynh đệ, sư thúc của nhà quốc quần. Đường kìm chữ môn phải qua sơn. Lệnh hồ sung nghe lão nói liều như vậy. Hắn đã sớm đoán được là muốn đặt cho mình một cái tên và một thân phận. Nhưng hắn không ngờ rằng lão lại nói mình là sư thúc của sư phụ. Tuy lệnh hồ sung không màng đến mọi chuyện nữa. Nhưng nếu hắn mạo nhận là trưởng bối của ân sư thì trong lòng rất ái nái. Hắn không khỏi giật mình. May mà trên mặt hắn đã trát một lớp phấn dày Nên giải khích động không bị lộ ra ngoài chút nào Đinh Kiên và Thi Lệnh Oai Liếc nhìn nhau Lòng đều có chút hoài nghi Vậy này Tuy không biết bao nhiêu tuổi Nhưng có lẽ không quá bốn Sao có thể là sự thúc của nhạc bất quần được Hướng dẫn Tiên Tuy đã trang điểm diện mạo cho Lệnh Hồ Xuân Và đi rất nhiều Nhưng lại khó quá trang cho hắn Thành một lão già Nếu quá trang thêm nữa thì không khỏi bị lộ tẩy lão liền tiếp lời nói vị phong huynh đệ này so với nhà bất quận thì vẫn còn ít tuổi nhưng là truyền nhân duy nhất về độc cổ kiếm pháp của phong sư huynh phong thanh dương kiếm thuật tinh thầm trong phái hoa sơn ít ai bị kiếm lên hồ sung giật mình kinh hãi tại sao hướng đại ca biết mình là truyền nhân của phong thái sư thúc tổ nhưng chàng liền hiểu ra Kiếm pháp của phong thái sư thúc tổ tuyệt diệu như vậy Năm xưa nhất định quy chấn giang hồ Hướng đại ca kiến thức bất phàm Sau khi thấy kiếm pháp của mình Thì tự suy luận ra được Phương sinh đại sư đã nhìn ra được Thì tất nhiên hướng đại ca cũng nhìn ra được Lão Đinh Kiên ồ lên một tiếng Lão là danh gia sử kiếm Nghe nói kiếm pháp của lệnh hồ sung tinh thông Lão cảm thấy ngứa nghề Nhưng thấy người này da mặt vàng giọt Sưng húp, tướng mạo bân tiện Thật chẳng giống là một người Tinh thông kiếm pháp chút nào Lão bèn hỏi Không biết, phải xưng hồ Đại danh hai vị như thế nào Hương Dấn Thiên nói tại hạ họ đồng tên gọi là Đồng Quá Kim Vì phong huynh đệ này Có đại danh là Phong Nhị Trung Hai lão Đinh Thi Đều cung tay nói Ứng mộ, ứng một Hương dẫn Thiên cười thầm Lão tự xưng là đồng quá kim Có ý nói đồng Mà quá tình vàng Tức là đồ giả Còn hai chữ nhị trung Tức là chữ sung Tách rời ra Trong võ lâm làm gì có hai người này Vậy mà hai lão này lại nói Ngưỡng mộ ngưỡng mộ Không biết ngưỡng mộ cái gì Đinh Kiên lại nói Mời hai vị vào sảnh vùng trà Đợi tại hạ đi bẩm báo Với tệ chủ nhân Còn các vị lão già có chịu tiếp kiến ngày không cũng khó mà nói được. Hương Vấn Thiên cười nói hai vị và Giang Nam tứ hữu tuy là chủ tớ mà tình chẳng khác gì quân đế nên chắc bốn vị tiền bối sẽ nể mặt hai vị. Đinh Kiên mỉm cười nép qua một bên, Hương Vấn Thiên liền bước vào trong, lệnh hồ sung đi theo sau. Qua một cái sân lớn, hai bên tả hữu có trồng hai cây mai già, cành cứng như sắt đúng là lão mai. Đến đại sảnh, thi lệnh oai mời hai người ngồi, còn lão đứng một bên bồi tiếp, đinh kiên vào trong bản báo. Hương dẫn thiên thấy thi lệnh oai đứng mà mình lại ngồi thì không khỏi bất bình cho lão. Nhưng ở trong mai trang, thân phận lão là nô bộc nên không thể mời lão cùng ngồi. Hương dẫn thiên bèn nói, phong huỳnh đệ phong huỳnh đệ xem bức họa này tuy chỉ có vài nét sơ sài mà khí thế thể hiện thật là bất phạm hướng dẫn thiên vừa nói vừa đứng dậy đi đến trước bức họa treo ở đại trung đường ở trong sảnh lệnh hồ xuân và lão đồng hành nhiều ngày rồi nên biết lão tuy thông minh cơ trí vô cùng nhưng đối với văn mặt thư họa lão chẳng biết gì cả Lúc này bỗng nhiên nghe lão tấm tắt khen bức quả, biết ngay lão đang có thầm ý gì khác. Chàng liền dạ một tiếng, rồi đi đến trước bức quả. Bức quả vẽ một tiên nhân quay lưng ra. Nét mực tràn trề, bút lực hùng tráng. Tuy lệnh hồ sung không hiểu về thứ quả, nhưng cũng biết xác thực đây là bức quả dùng lực mà tác thành. Lại thấy viết trên bức quả có nệ tám chữ. đang thanh sinh đại túy hậu pháp mặt Bút pháp nghiêm mật Từng nét cứng cỏi Như nét khắc quả của trường kiếm Lệnh hồ Xung xem một lúc Rồi nói Đồng Quynh, Tiểu đệ thấy chữ túy trên bức quả này Thì vô cùng thích thú Trong mấy chữ đề trên bức họa Dường như ẩn chứa một bộ kiếm thuật Cực kỳ cao minh Lệnh hồ Xung thấy bút pháp của tám chữ này Và thủ thế y chiết Của tiên nhân trong bức quả Bỗng nghĩ đến kiếm pháp khắc trên vách đá trong hậu động trên ngọn núi Sám Hối. Hướng dẫn thiên chưa trả lời thì thi lệnh oai đứng sau hai người lên tiếng. Phong già quả nhiên là một kiếm thuật danh gia Tứ trang chủ tệ già là đang thanh lão già nói. Ngày hôm đó, sau khi lão già xây túy lưới để vẽ bức họa này, trong lúc vô tình, tiên sinh đem kiếm pháp đưa vào thư pháp. Đây là kiệt tác đắc ý nhất trong đời lão già. sau khi tính rượu lão già có muốn vẽ thêm một bức nữa cũng không được phong gia lại có thể coi bức quạ mà nhìn ra kiếm ý tứ trang chủ nhất định sẽ coi phong gia là tri kỷ tại hạ đi báo cho lão gia biết lão nói xong liền hớn hở chạy đi hướng dẫn thiên đằng hắn một tiếng rồi nói <cười> phong huynh đệ thì ra huynh đệ hiểu được cá thư quá lĩnh hồ xung đáp Tiểu đệ có hiểu gì đâu, chỉ nói bừa vài câu, không ngờ lại trúng. Nếu vị đang thanh tiên sinh này đàm luận thư quả với tiểu đệ, thì tiểu đệ chắc bị lộ tẩy. Bỗng nghe, ngoài cửa có tiếng người lớn tiếng nói. Hắn xem bức họa của ta, mà nhìn ra kiếm pháp ư. Nhãn quan của người này thật là hiếm có. Người này vừa lớn tiếng nói, vừa đi vào. Râu lão dài đến bụng, tay trái cầm một bát rượu. Giả mặt sai xưa ngây ngất Thi lệnh oai đi theo sao lão nói Hai vị này là đồng gia phái tung sơn Và phong gia phái hoa sơn Vị này là tứ trang chủ đang thanh tiên sinh của Mai Trang Tứ trang chủ Vị phong gia này vừa thấy nét mực bút pháp của trang chủ Thì nói trong bức quả có ẩn chứa một bộ kiếm thuật cao mình Tứ trang chủ đang thanh tiên sinh Nghiêng mắt sai khước nhìn lệnh hồ xuân một lúc Rồi hỏi Cắt hạ, hiểu được từ quả ư Biết sử ký mư Hai câu này lão hỏi rất vô lễ lên Hồ Xuân thấy trong tay lão Cầm một cái chán màu xanh biếc Đúng là chán phỉ thuyết Lại ngửi được mùi rượu lê hoa Ở trong chán Chàng bỗng nhớ tới lời nói của Tổ Thiên Thu Trên sông Hoàng Hà bèn nói Bạch Lạc Thiên ở Hàng Châu Lúc cao hứng có thơ rằng Hồng tụ, chức lăng khoa thị diệp Thanh kỳ khiết tử sấn lê qua uống rượu lê qua nên dùng chén phỉ thúy Tứ trang chủ quả đúng là một tay uống rượu sành sỏi lên hồ sung ít đọc sách cái gì thi từ ca phú hắn chẳng hiểu nhưng tính vốn thông minh chỉ cần người khác nói qua thì hắn nhớ nằm lòng ngay lúc này hắn nhớ lời của tổ thiên thu nên nói ra mà thôi đăng thanh tiên sinh vừa nghe Lão trố hai mắt lên, rồi bỗng ôm lấy lệnh hồ sung, rồi lớn tiếng reo. <cười> hảo bằng hũ đến rồi. Nào nào, chúng ta cùng uống 300 chén đi. Phong quỳnh đệ, lão phù hảo thủ, hảo thư, hảo kiếm. Nên người ta gọi là tam tuyệt. Trong tam tuyệt, lấy tẩu làm đầu, thứ hai là quả, còn kiếm thì sao cùng. Lệnh hồ sung vui mừng, thầm nghĩ. Thưa quả, mình chẳng biết gì hết. Mình đến để... Cầu danh y trị thương Cũng không nên tỉ kiếm động thủ với người ta Còn việc uống rượu Lại là việc chẳng mong Lệnh hồ sung liền đi theo Đăng thanh tiên sinh vào trong Hướng dẫn thiền và thi lệnh oai Đi theo sau Đi qua một dãy hành lang Đến một gian phòng ở đầu mé tây Dán rèm cửa ra Mùi rượu thơm xông lên nước mũi Lệnh hồ sung từ nhỏ đã thích rượu Nhưng vì sư phụ sư nương không cho hắn nhiều tiền tiêu xài Nên rượu đến thì uống ngay Cũng không cần phân biệt người mời rượu là hạng tốt hay xấu Từ hôm hắn nghe lục trúc ông ở Lạc Dương tỉ mỉ luận về tử đạo Lại được lão mời uống nhiều thứ rượu ngon Một là tính khí hợp nhau Hai là được danh sư chỉ điểm Từ đó về sau hắn thưởng thức giám định rất tin Vừa ngửi được hương rượu thì lại reo lên Hay quá, ở đây có cả rượu phần lâu năm Ồ, oh, oh, oh. bách thảo tử chỉ e cất được 75 năm Hầu nhi tử lại càng hiếm có Lên hồ sung ngửi đến hương hầu nhi Tửu thì chợt nhớ đến lục sư đệ, lục đại hữu Không kìm được lòng chua xót. Đăng thanh tiên sinh vỗ tay cười, lớn tiếng reo lên Tuyệt diệu, tuyệt diệu Phong huynh đệ Dưa vào tủ thức của ta Thì đã nói đúng Tên của ba loại rượu quý mà ta cất dấu Thật là một đại danh gia Tài thật Tài thật Lệnh Hồ Xuân thấy trong phòng đầy ấp những thứ quý giá Khắp nơi đều là do rượu Bình rượu, bầu rượu Chán uống rượu Bạn nói Rượu mà tiền bối tàn trữ Ha, đâu chỉ có ba loại mà thôi Đây là thiệu hưng nữ nhi hồng Thứ thượng hạng Đây là bồ đào tử Ở thổ lỗ phồn Bên tây giật Phải bốn lần chân cất mới được Trên đời này tìm đâu cho thấy Đăng Thành Vừa kinh ngạc vừa vui mừng Bèn hỏi rượu bồ đào bốn lần chân Bốn lần cất của thổ lỗ phồn Được ta niềm kỹ trong thùng gỗ Sao lão đệ cũng đánh hơi ra được vậy Lệnh hồ sung mỉm cười nói <cười> thứ hảo tử này dù chôn sâu dưới đất mấy trượng cũng không khỏa lấp được mùi hương của nó đăng thanh tiên sinh reo lên <cười> nào nào chúng ta lại uống thứ rượu bồ đào bốn lần chừng bốn lần cất này đi lão bê cái thùng gỗ ở trong góc phòng ra thùng gỗ cũ đến nỗi màu gỗ đen xì trên nắp viết nhiều chữ tây giật ngoan ngoèo Nắp gỗ niêm bằng keo sơn Đóng ấn đỏ Rất trịnh trọng Đăng thanh tiên sinh đưa tay vào nắp gỗ Khẽ nảy nó lên Lập tức hương rượu ngào ngạt Tỏa ra khắp nhà Thi lệnh oai xưa này không hề uống Một giọt rượu nào Khi ngửi mùi rượu sực nứt Bớt giác lão như ngà ngà say Đăng thanh tiên sinh giãy tay cười nói Người đi đi, người đi đi Đừng để say lăng ra đây lão bày ba cái chén lên bàn, rồi ôm thùng rượu rót vào chén. Tứ rượu này đỏ như máu, lão rót cao hơn miệng chán mà không bị tràn ra giọt nào. Lệnh hồ sung khen thầm: gió công của người này thật tuyệt. Lão bê cái thùng gỗ nặng khoảng 100 cân, rót rượu vào trong cái chén nhỏ xíu, đầy tới hơn miệng, mà rượu không bị tràn ra giọt nào, thật là tuyệt. Đăng thành tiên sinh ôm cái thùng bên hông, tay trái cầm chén rượu lên, nói Mai mai Hai mắt lão chăm chú nhìn lệnh hồ sung, để coi vẻ mặt chàng ra sao khi uống rượu. Lệnh hồ sung bưng chén rượu uống một nửa, tưởng thức mùi vị. Có điều do trát một lớp phấn dày nên sắc mặt vẫn bình thường như không có vẻ gì, thích thú lắm. Vẻ mặt đăng thành tiên sinh lo âu Dường như lão sợ tử trung hành gia này cảm thấy thùng rượu của lão bình thường, chẳng có gì lạ. Lệnh Hồ sung nhắm mắt một lúc mới mở ra nói. Kỳ lạ, kỳ lạ quá. Đăng thanh tiên sinh hỏi. Kỳ lạ cái gì? Lệnh Hồ sung nói. Chuyện này thật có giải thích, giảng bối thật không hiểu. Cặp mắt đăng thanh tiên sinh lộ ra vẻ vui mừng, nói. Các hạ nói lạ. Lệnh Hồ sung nói. rượu này ở thành lạc dương giảng bối chỉ mới được uống qua một lần tuy rượu cực kỳ ngon nhưng trong rượu lại có vị chua chua theo lời một vị tửu quốc tiền bối thì đó là do lúc vận chuyển làm rượu dao động rượu bồ đào của thổ lỗ phồn bốn lần chân bốn lần cất này dịch chuyển một lần thì làm vị rượu giảm đi từ thổ lỗ phồn về đến hàng châu không biết có mấy dạng dặm đường đi, nhưng rượu này của tiền bối á Lại tuyệt không có vị chua Chuyện này Đang Thành Tiên Sinh cười ha hả Vô cùng đắc ý, nói <cười> Đây là bí quyết bất truyền của ta Ta dùng ba chiều kiếm pháp Để đánh đổi lấy bí quyết Của kiếm khách Mạc Hoa Nhĩ ở Tây Dực Các hạ có muốn biết không Lệnh Hồ Xuân lắc đầu nói Giảng bối được thưởng thức thứ rượu này đã là mãn nguyện lắm rồi còn bí quyết của tiền bối thì giảng bối không dám hỏi đăng thanh tiên sinh nói uống rượu uống rượu đi lão lại rót ba chén rượu nữa lão thấy lệnh hồ xuân không hỏi bí quyết này thì trong lòng ngứa ngáy khó chịu bèn nói kỳ thực bí quyết này nói ra thì không hay ho gì có thể nói không có gì kỳ lạ lệnh hồ xuân biết mình càng không muốn nghe thì lão lại càng muốn nói Rồi cung tay nói Tiền bối dù thế nào cũng đừng nói ra Ba chiều kiếm của tiền bối đương nhiên không phải tầm thường Tiền bối đã trả nó bằng một cái giá đắt Mà giảng bối học được một cách dễ dàng Thì lòng vô cùng ấy nấy Người ta thường nói Vô công bất thụ lộc Đột nhiên Đăng Thanh Tiên Sinh ngắt lời Các hạ uống rượu với ta Lại nói được lai lịch của những loại rượu này Thì là có công lao lớn lắm Bí quyết này Các hạ phải nghe mới được lĩnh hồ sung nói Giảng bối được tiền bối tiếp kiến Lại được ban cho rượu ngon thượng hạng Giảng bối cảm kích vô cùng Sao có thể Đăng thanh tiên sinh lại ngắt lời Ta muốn nói Các hạ phải nghe mới được Hương dân thiên khuyên Tư trạng chủ có hậu ý Phòng huỳnh đệ không nên từ chối Đăng thanh tiên sinh nói Đúng vậy, đúng vậy Lão cười hiếp mắt, nói Ta muốn khảo nghiệm các hạ Các hạ có biết rượu này cất được bao nhiêu năm rồi Lệnh Hồ Xuân bưng chén rượu uống cạn Phân biệt vị rượu hồi lâu mới nói Rượu này còn có điểm kỳ lạ Dường như cất khoảng 120 năm Nhưng giống như mới cất có 12-13 năm Trong cái mới có cái cũ Trong cái cũ có cái mới Nếu đem nó so sánh với một loại rượu ngon bình thường, cất hơn một trăm năm, thì còn một phong vị khác. Hướng dẫn thiên châu mày thầm nghĩ. Chuyện này có thể bị lộ tẩy 120 năm và 12, 13 năm, cách nhau hơn một trăm năm, sao có thể đem ra luận chung với nhau được. Lão sợ đăng thanh tiên sinh nghe xong sẽ không vui. Nhưng thấy đăng thành tiên sinh Lại cười ha hả Bộ râu dài bị thổi tung lên Lão cười nói <cười> Hảo Quỳnh Đệ Quả nhiên rất là lợi hại Bi quyết của ta là ở chỗ đó Ta nói cho Quỳnh Đệ biết Kiếm khách Mạc Hòa Nhĩ ở Tây Việt Đã tặng cho ta 10 thùng rượu ngon ba lần chân, ba lần cất Của dùng thổ lỗ phồn Đã để lầu 120 năm Dùng năm con ngựa đại uyển Chở đến hàng Châu Sau đó Ta dựa theo phương pháp cũ, mà chân một lần, cất một lần nữa. Mười thùng rượu ngon này, cất lại còn một thùng. Ta bấm ngon tay tính lại, đúng là chuyện mười hai năm rưỡi về trước. Thứ rượu ngon này vận chuyển đến quan sang giảng lý mà không bị chua. Vậy rượu trong cũ có mới, trong mới có cũ, là gì chỗ đó? Hướng dấn thiên và lệnh hồ sung cùng vỗ tay, nói. <cười> thì ra là vậy Lệnh hồ sung nói Có thể cất thành loại rượu ngon như vậy Thì đem 10 chiêu kiếm pháp đánh đổi cũng xứng đáng Tiền bối chỉ lấy 3 chiêu kiếm pháp đi đổi Là đã chiếm được tiện nghi của thiên hạ rồi Đăng thành tiên sinh càng khoái chí, nói Lão đệ, đúng là tri kỷ của ta Ngày trước, đại ca và tam ca đều quán giận Việc ta lấy 3 chiêu kiếm đổi lấy rượu làm cho tuyết chiêu của Trung Nguyên truyền vào tay giật. Tuy nhị ca cười không nói, nhưng trong lòng e cũng không vừa ý. Chỉ có lão đệ mới hiểu ta đã chiếm được tiện nghi lớn. Chúng ta cùng uống một chén nữa đi. Lão thế hướng dẫn thiên rõ ràng không hiểu về tủ đạo nên chẳng coi lão ra gì. Lên hồ sung lại uống một chén nữa rồi nói: tứ trang chủ, rượu này còn có cách uống khác á. Đáng tiếc, bây giờ không thể làm được Đăng thanh tiên sinh dội hỏi Còn cách uống nào nữa, tại sao làm không được Lệnh hồ xung đáp Thổ lỗ phồn là nơi nóng nhất trong thiên hạ Nghe nói năm xưa quyền trang đại sư Đến thiên trúc thỉnh kinh Phải đi qua quả diệm sơn là dùng thổ lỗ phồn Đăng thanh tiên sinh nói Đúng vậy, nơi đó rất là nóng Vừa đến mùa hạ thì suốt ngày Người ta phải ngâm mình trong thùng nước lạnh Mà vẫn còn thấy nóng Đến mùa đông Dùng này lại lạnh thấu xương Vì thời tiết như vậy Nên trái bồ đào mới khác hẳn những nơi khác Lệnh Hồ Xuân nói Lúc giảng bối ở trong thành Lạc Dương Uống loại rượu này Trời đang mùa đông Vì tử quốc tiền bối đó Lấy một tảng băng lớn Đặt bát uống rượu lên Rượu ngon có hơi lạnh thấm vào Nên có một mùi vị khác. Bây giờ đang đầu hạ, vị lạ của rượu ngon, lành lạnh, không thể thưởng thức được. Đang Thành tiên sinh nói. Lúc ta ở Tây Vượt, không mày, cũng đúng vào mùa hạ. mà qua nhĩ cũng nói qua chuyện, lấy bằng, ướp rượu, tạo ra một phong vị tuyệt diệu. Lão đệ, vậy thì dễ quá. Lão đệ ở đây, với ta hơn nửa năm, đến mùa đông, chúng ta cùng thưởng thức. Rượu ướp lạnh. Lão ngừng một lúc, rồi cho mày nói. Có điều, phải chờ lâu như vậy, thì thật nóng lòng. Hướng dẫn thiên nói. Đang tiệc một giải vàng nam, không có nhân vật nào luyện hàng băng trưởng hay âm phong trảo. Thứ công phu thuần âm, nếu không thì... Lão chưa nói hết lời, thì đăng thanh tiên sinh vui mừng nói. Có rồi, có rồi. Lão nói vậy, liền đặt thùng rượu xuống, hối hả chạy đi. lên hồ xuân đưa mắt nhìn hướng dấn thiên, lòng đầy nghi ngờ. Hướng dấn thiên nín cười không nói. Không bao lâu, đăng thanh tiên sinh dắt một lão già, mặc áo đen, ốm nhôm, cao nghẹo đi vào, rồi nói. Vậy cả lần này bất luận thế nào cũng phải giúp tiểu đệ. Lên hồ xuân thấy người này Mày thanh mắt sáng Có điều sắc mặt trắng bệt Như một cương thi Khiến cho ai vừa trông qua Cũng cảm thấy ớn lạnh Đăng thanh tiên sinh Dẫn nhị ca vào Thì ra lão là nhị trang chủ Hát bạch tử ở Mai Trăng Tóc của lão rất đen Mà da thì trắng bạch Quả nhiên là hát bạch phân minh Hát bạch tử lạnh lùng nói Giúp cái gì Đang Thanh Tiên sinh nói, xin nhị ca biểu diễn công phu quá nước thành băng cho hai vị hảo bằng hữu của tiểu đệ xem một chút. Hát bạch tử đảo cặp quái nhãn, hát bạch vân minh lạnh lùng nói, cái gì cái tài giặc đó có gì đang nói đâu? Không khéo khiến cho người ta cười cho. Đang Thanh Tiên sinh nói, nhị ca không giấu gì nhị ca. Phong huynh đệ này nói rủ bộ đạo ở thổ lỗ phồn dùng băng để ướp lạnh khi uống vào. có vị rất kỳ thú Trời nóng như vậy Thì đi tìm đâu ra băng nguy vợ Hát bạch tử nói Hương rượu này rất là thuần túy Hà tất phải ướp lạnh Lệnh hồ sung nói Thổ lỗ phồn là nơi cực nóng Đăng thanh tiên sinh cũng nói Đúng vậy, rất nóng Lệnh hồ sung nói tiếp Bồ đào mọc ở vùng này tuy ngon Nhưng không khỏi có khí nóng thấm vào Đăng thanh tiên sinh lại nói Đúng vậy Đó là chuyện đương nhiên. Lệnh hồ sung nói tiếp. Khi nóng đó truyền vào trong rượu, Để qua một trăm năm tuy đã giảm đi nhiều, Nhưng vị rượu vẫn còn cay nồng là điều khó tránh khỏi. Đăng thanh tiên sinh nói. Đúng vậy, đúng lắm. Lão đệ không nói, Thì ta cứ tưởng là lúc ta chưng rượu để lửa hơi mạnh, Nên đã trách oan tên nhà bếp rồi. Lệnh hồ sung hỏi. Cái gì nhà bếp? Đăng thanh tiên sinh cười nói <cười> Ta chỉ sợ lúc chân rượu Để lửa không đủ Làm hỏng hết Mười thùng rượu ngon Nên lén vào hoàng cung Ở Bắc Kinh Bắt một lão nhà bếp của hoàng đế Về cho lão chân rượu Hát bà tử lắc đầu nói Thật là chuyện bé Mà xé ra to Hướng dẫn thiên nói Thì ra là vậy Nếu là anh hùng hiệp sĩ bình thường Lúc uống thứ rượu này thấy hơi cay một chút chẳng đáng gì nhưng nhị trang chủ tứ trang chủ ẩn cư nơi phòng cảnh tuyệt mỹ bên cạnh tây hồ là những bậc thanh cao không giống những người thô cả trong võ lâm rượu này ướp băng cho lạnh một chút để khử đi khi nóng thì mới xứng là thân phận thanh cao của hai vị cao nhân với như đánh cờ cứ lo những cái chuyện nhỏ nhặt tìm thế bắt quân mà không nghĩ đến đại cục là hẹn bó đi hát bạch tử đảo cặp quái nhãn chụp vai hướng dẫn thiên vội hỏi người cũng biết đánh cờ sao hướng dẫn thiên nói bình sinh Tài hạ thích nhất là đánh cờ nhưng đang tiếc tay cờ không cao nên đã đi khắp giang nam giang bắc hoàng hạ để sưu tầm kỳ phố 30 năm qua Tài hạ nhớ không ít các danh cụt từ xưa tới nay hát bạch tử vội hỏi người nhớ được những danh cụt nào Vương Giáng Thiên nói: "Tỷ nhĩ, cuộc đấu cờ của Dương Chất gặp Tiền trên núi Lãng Kha, cuộc cờ của Lưu Trọng Phủ đánh với Tiền bà trên núi Ly Sơn, cuộc cờ của Dương Tích Tần đấu với Cố Tiền." Lão nói chưa hết câu thì Hắc Bạch Tử đã lắc đầu lia lịa nói: "Những thần thoại này làm sao có thể tin được? Làm gì có kỳ phẫu thật?" Hắc Bạch Tử Nói rồi buông tay ra. Hướng dẫn thiên nói: "Lúc đầu Tại hạ cũng cho rằng những cố sự này do kẻ hiếu kỳ bịa đặt ra. Nhưng 25 năm về trước, Tại hạ đã thấy được phổ độ của cuộc đấu cờ giữa Lưu Trọng Phủ và tiên bà ở núi Ly Sơn, nước cờ tuyệt diệu, người thường không thể bì được, nên Tại hạ mới tin những chuyện đó có thật, chứ không phải là bịa đặt." Tiền bối Cũng thích chơi cờ lắm phải không? Đăng thanh tiên sinh cười ha hả Bộ râu dài của lão bay pháp với hướng dẫn Thiên hỏi Ừm, sao tiền mối lại cười? Đăng thanh tiên sinh nói Các hạ hỏi nhị ca của ta có thích đánh cờ không? <cười> nhị ca ta có đạo hiệu là hắc bạch tử Các hạ nói xem Nhị ca thích hay không thích đánh cờ Nhị ca mê cờ cũng như ta mê rượu vậy hướng dẫn thiên nói tại hạ nói bậy thật là mua rượu qua mắt thợ xin nhị trang chủ đừng trách hắc bạch tử nói có thật người đã thấy qua đồ phổ cuộc đấu cờ giữa lưu trọng phủ và tiên bà trên núi ly sơn hay không ta xem trong bút ký của tiền nhân có ghi lại rằng lưu trọng phủ là quốc thủ đương thời bị đại bại dưới tay của một bà già thôn quê ở chân núi ly sơn nên thổ quyết mấy tháng trời. Do vậy, cuộc cờ đó được gọi là ẩu quyết phổ. Chẳng lẽ trên đời này, có cái chuyện cuộc ẩu quyết phổ này ư? Lúc lão vào phòng, vẻ mặt rất lạnh lùng, bây giờ lại rất thân mật. Hương dẫn Thiên nói, 25 năm về trước, tây hạ đã từng thấy qua kỳ phổ trong một nhà thế gia ở thành đô. Tư xuyên Dếp của cờ này, có những nước đi kinh tâm động phách, nên tuy chuyện đã qua 25 năm, toàn bộ có 112 nước cờ. Đến hôm nay, tại Hạ vẫn còn nhớ rõ. Hắc Bạch tự nói, Tất cả có 112 nước ư. Lão huynh thử bày ra cho ta coi. Nào nào, đến kỳ thất của ta để bài cờ đi. Đăng thành tiên sinh giang tây cản lại, nói, quàng đá nhĩ ca nhĩ ca không làm cho tiểu đệ một tán bằng thì tiểu đệ không cho nhĩ ca đi đâu lão vừa nói vừa bưng một chậu bằng sứ trắng đựng đầy nước đến hát bà tử thở dài nói tứ đệ cũng có cái say mê. thôi ta đành chịu vậy lão đưa ngón trỏ của tay phải ra nhúng vào chậu nước trong khoảnh khắc mặt nước nổi lên những bọt khí trắng li ti không bao lâu quanh miệng chậu đã có một lớp xương trắng tiếp theo trên mặt nước kết thành một lớp băng mỏng lớp băng kết càng lúc càng dày trong khoảng thời gian uống cạn một tuần trà nước trong chậu đều biến thành băng hướng dẫn thiên và lệnh hồ sung lớn tiếng khen ngợi hướng dẫn thiên nói công phụ hát phong chỉ nghe nói thất truyền trong võ lâm đã lâu Thì ra, Nhi Trang chủ Đăng thanh tiên sinh ngắt lời Đây cũng phải là hát phòng chỉ Mà là quyền thiên chỉ Nó cùng với công phu ba đạo hát phòng chỉ Có chỗ sai biệt rất lớn Lão vừa nói Vừa đem bốn cái chán để lên chậu băng Rót đầy rượu bồ đào vào chán Không bao lâu Trên mặt rượu nổi lên những hạt khí trắng li ti Lệnh hộ sung nói Được rồi Đăng thanh tiên sinh cầm chén rượu uống một hơi Quả nhiên lão cảm thấy vị rượu vừa đậm vừa ngon Một luồng thanh lương thấm nhập vào tâm phế Lão lớn tiếng khen Tuyệt diệu rượu này ta cất đã ngon Cách bình phẩm rượu của phong huynh thật là cao Băng của nhị ca làm cũng tuyệt Còn lão huynh Lão quay sang hướng dẫn thiên nói Lão huynh ngồi bên cạnh lúc tùng lúc hứng lại càng tuyệt. Hát bạch tử cũng cầm bát rượu đưa lên miệng uống, nhưng không nói vị rượu ngon hay dở, mà kéo tay hướng Dẫn Thiên. Y nói: đi đi, đi vậy của cờ, ẩu quyết phổ của Lưu Trọng Phủ cho ta xem. Hướng Dẫn Thiên kéo tay áo lệnh Hồ sung. lệnh Hồ sung hiểu ý nói: tại hạ cũng đi xem. Đang Thanh Tiên Sinh nói: có gì hay ho mà xem? Chi bằng tại với lão đệ ở đây uống rượu. Lệnh hồ sung nói. Chúng ta vừa uống rượu vừa xem cờ. Lệnh hồ sung nói xong liền đi theo Hắc bạch tử về hướng dẫn thiên. Đăng thanh tiên sinh không còn cách nào khác. Đành ôm thùng rượu lớn đi vào kỳ thất. Đó là một gian phòng rất lớn. Ngoài cái bàn đá với hai cái ghế mềm ra không có cái gì khác. Trên cái bàn đá khắc ngang dọc 19 đường. bên cạnh đặt hộp cờ đen và một hộp cờ trắng. Trong kỳ thức, ngoài bàn ghế ra, không bày một vật gì khác để người đấu cờ khỏi bị phân tâm. Hướng dẫn thiên đi đến trước bàn đá, bày ra bốn thế, bình, thượng, khứ, nhập ở bốn góc bàn cờ. Tiếp theo, lão đặt vào vị bình ở điểm lục tam, một con cờ trắng. Sau đó đặt ở điểm cửu tam, một con cờ đen. Ở điểm lục ngủ đặt một con cờ trắng. Ở điểm cửu ngủ đặt một con cờ trắng. Cứ như vậy, lão đặt không nghĩ. Dần dần, lão đặt càng lúc càng chậm lại. Lão bày xong, song phương cờ đen cờ trắng thành thế tỷ đấu kịch liệt. Ở giữa không còn một chỗ trống. Hát bạch tử xem đến toát mồ hôi trắng. Lên hồ xung ngấm ngầm sửng sốt. chàng thấy vừa rồi lão dùng quyền thiên chỉ để hóa nước thành băng thì biết nội lực tu luyện của lão cao cường đến thế nào lúc đó lão rất bình thường con đánh cờ chỉ là chuyện nhỏ mà lão nhìn đến toát mồ hôi có thể thấy lão chẳng quan tâm chuyện gì khác để khỏi loạn thần trí lão này say mê cờ đến nỗi trở thành điên khùng chắc hướng dẫn thiên đã tìm được nhược điểm của lão mà tấn công Hát bạch tử thấy hướng dẫn thiên đi xong nước cờ thứ 66, thì một lúc sau không đi thêm nước cờ nào nữa. Không nhịn được, lão hỏi. hey nước cái tiếp đi như thế nào? Hướng dẫn thiên mỉm cười nói. Đây là nước cờ then chốt, theo cầu kiên của nhị trang chủ. Thì nên đi như thế nào đây? Hát bạch tử suy nghĩ hồi lâu, trầm ngâm nói. Ừ, nước cờ này ư, đó thì không ổn, liên cũng không phải. xông ra thì không được Làm cho sống cũng không xong Cái này, cái này, cái này Lão cầm một con cờ trắng Gõ lách cách lên bàn đá Qua khoảng thời gian một bữa ăn Không biết đi nước nào Lúc này Đăng Thanh Tiên Sinh Với lệnh hồ sung Đã uống 17-18 chén rượu bồ đào Đăng Thanh Tiên Sinh Thấy sắc mặt của hát bạch tử Càng lúc càng xanh mét Lão nói Đồng Lão Quỳnh. ở quyết phổ này chẳng lẽ đồng huynh muốn nhị ca của ta phải thổ quyết mới được ừ nước cờ kế tiếp ra sao lão huynh thẳng thắn nói ra thôi hướng dẫn thiên nói Ừ, được nước cờ thứ sáu đặt ở chỗ này nói rồi lão đặt con cờ xuống điểm thất tứ ở thượng bộ hát bạch tử dụ bước một cái vào đùi reo lên hay quá con cờ này đặt ở đây thật là tuyệt diệu hướng dẫn thiên nói nhị trang chủ thử nghĩ xem Hắc bạch tử suy nghĩ rất lâu cảm thấy dáng cờ sắp bại khó lòng cứu vãn bèn lắc đầu nói ừm đó là tiền thì hàng phàm phu tục tử như ta sao nghĩ ra được đồng huynh đừng có thử thách nữa hướng dẫn thiên mỉm cười nói <cười> nước cờ này thần cờ diệu toàn thật chỉ có thần tiên mới nghĩ ra được Hắc bạch tử là người giỏi đánh cờ Cũng là người biết dò xét tâm ý của đối phương một cách rất tinh di. Lão thấy hướng dẫn thiên không chịu nói quịch toạt ra nước cờ này, khiến cho lão cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Nghĩ rằng hướng dẫn thiên chắc là có đòi hỏi gì đó. Bèn nói. Đồng huynh à, đồng huynh cứ đem thế cờ này nói ra cho ta nghe. Ta không để cho đồng huynh thiệt thòi đâu. đến hồ sung thầm nghĩ chẳng lẽ hướng đại ca biết thần công quyền thiên chỉ của vị trang chủ có thể trị được bệnh cho ta nên mới bày chuyện để cầu xin lão hướng dẫn thiên ngẩng đầu lên cười ha hả nói tại <cười> hạ và phong bình đệ tuyệt không có yêu cầu gì đối với bốn vị trang chủ nhị trang chủ nói như vậy là coi thường bọn tại hạ rồi hát bạch tử xá dài nói Tại hạ lỡ lời, xin miễn thứ Hướng dẫn thiên và lệnh hồ sung trả lễ. Hướng dẫn thiên nói, Bọn à, tại hạ đến Mai Trang là muốn đánh cuộc với bốn dĩ trang chủ. hắc bạch tử và đăng thanh tiên sinh cùng hỏi, Đánh cuộc ừ, đánh cuộc cái gì? Hướng dẫn thiên nói, Tại hạ đánh cuộc trong Mai Trang, không ai có thể thăng được kim pháp của phong huynh đệ đây. Hát Bạch Tử và Đăng Thanh Tiên Sinh quay qua nhìn lệnh hồ Xung. Giả mặt của Hát Bạch Tử thản nhiên, không nói gì. Đăng Thanh Tiên Sinh thì cười ha hả nói. Ha ha ha như thế nào đây? Hướng dẫn thiên nói. <cười> Nếu bọn tải hạ thua, thì bức quả này á xin tặng cho tư trang chủ. Lão nói rồi cởi cái bao cột trên lưng xuống, mở ra. Bên trong có hai cuộn tròn. Lão mở một cuộn ra thì là một bức họa rất cũ. Trên góc trái bức họa đề mười chữ: Bắc Tống Phạm Trung Lập, Khê Sơn Hành Lữ Đồ. Bức họa vẽ một ngọn núi cao ngất trời, nét mực đen thẫm, khí thế rất hùng dĩ. Tuy Lệnh Hồ Xung không hiểu về thư họa, song cũng biết bức họa sơn thủy này thật là một tuyệt tác. Ngọn núi cao chót vót rậm rạp, tuy chỉ được vẽ trên giấy cũng khiến cho người xem cảm thấy ngưỡng mộ bất giác không tự chủ được đang thanh tiên sinh reo lên ha <cười> chào ơi hai mắt lão nhìn vào bức họa không chớp một lúc sau lão mới nói đây là chân tích của phạm khoan đời bắc tông lão nè lão có được từ đâu vậy hướng dẫn thiên mỉm cười không đáp từ từ cuộn bức họa lại đang thanh tiên sinh lại nói Đã. lão đưa tay kéo tay hướng dẫn thiên muốn cản không cho hướng dẫn thiên cuốn lại nào ngờ bàn tay lão vừa đụng vào tay hướng dẫn thiên thì một luồng nội lực ôn hòa nhưng hùng hậu phát sinh làm cánh tay của lão bị đẩy nhẹ ra hướng dẫn thiên giờ như không biết gì tiếp tục cuộn bức họa lại đăng thanh tiên sinh cảm thấy sửng sốt vừa rồi lão đụng đến tay của hướng dẫn thiên sợ làm rách bức quả nên chưa dùng nội lực nhưng hướng dẫn thiên dẫn nội kình hất tay lão ra rõ ràng nội lực của hướng dẫn thiên vào hàng thượng thừa lão ngấm ngầm khâm phục nói lão đồng thì ra gió công của lão đồng tuyệt diệu như vậy chỉ e không thua gì tư trang chủ ta hướng dẫn thiên nói tư trang chủ nói đùa ngoài kiếm pháp ra môn công phu nào Của bốn vị trang chủ, Mai Trang đều làm vô địch đường thời. Đồng hoa kìm, Vô danh tiểu tốt này, Làm sao giam sò so với tư trang chủ? Đăng thành tiên sinh, Xa sầm nét mặt, nói, ừ. Tại sao lão nói, Ngoài kiếm pháp ra, Chẳng lẽ kiếm pháp của ta, Không bằng kiếm pháp của phong huynh đệ? Hương dẫn thiên mỉm cười, Nói, <cười> Nhị vị trang chủ, Xin xem bức thư pháp này như thế nào. Lão đem một cuộn khác mở ra Đây là một bức thảo thư Nét bút tinh xảo như rồng bay phượng múa Đăng thanh tiên sinh lấy làm lạ thốt lên Ui cha! Ui cha ơi! Lão thốt lên ba tiếng ui cha! Rồi đột nhiên lớn tiếng gọi Tâm ca! Tâm ca! Cái bảo bối này mà Tâm ca Quý như tính mệnh đang ở đây nè Tiếng lão gọi rất gian dội Làm chấn động cả tường dách cửa sổ Bụi cát ở trên tường rớt xuống Lão la lên một cách đột ngột Khiến lệnh hồ sung không khỏi giật mình Từ xa có người hỏi Chuyện gì mà la quán vậy? Đăng thanh tiên sinh lại la lên Tam ca mà không đến xem Người ta cuốn lại thì tam ca hối hận cả đời đó Bên ngoài có người nói người lại tìm được bức thư pháp giả mau nào nữa, phải không? Rèm cửa dán ra một người đi vào Người này mập lùng, cái đầu hói bóng lưỡng, không có một cọng tóc nào. Tay phải cầm một cây bút lớn, quần áo dính đầy vết mực. Lão vừa đi đến gần, vừa nhìn qua. Bỗng hai mắt trận ngược lên, hơi thở dồn dập, rung rung nói. Đây, đây là chân tích, đúng là, đúng là xuất y thiếp của trường hút đời đường. Không, không giả được. Thảo thư trên tấm thiếp múa lượng giống như một tay cao thủ nhỏ lâm triển khai khinh công, lên cao rồi xuống thấp. Tuy hành động thần tốc nhưng không làm mất đi sự phong lưu tao nhã. Trong 10 chữ này, lệnh hồ Xung không đọc được chữ nào, nhưng thấy phía dưới, viết đầy tên người đề tặng, không ít người có quan hàm rất cao. Hắn đoán chừng tấm thiếp này không phải tầm thường. Đăng thanh tiên sinh nói. Vì này là tam ca ngốc bút ông của ta. Tam ca lấy ngoại hiệu này vì tính tam ca rất mê thư pháp. Tam ca viết cùng hết hàng trăm ngàn cây bút chứ không phải vì đầu tam ca nhắn bóng. Điểm này các vị chớ có nhầm lẫn nghe Lệnh hồ sung mỉm cười, đáp dạ Ngốc bút ông đưa ngón trỏ tay phải, vẽ trong không khí, nét móc lên thuận theo đường bút quạ trên tiếp. Dẻ mặt sai xưa, ngây ngớt, Không để ý gì đến hướng dẫn thiên Và lệnh hồ sung Ngay cả đang thanh tiên sinh nói gì Lão cũng bỏ ngoài tay Trong lúc đó Lệnh hồ sung đột nhiên chấn động đầu óc Chàng nghĩ Hướng đại ca, bài chuyện này Chỉ e đã có âm mưu từ trước Nhớ lần đầu mình gặp đại ca Ở trong lương đình Thì trên lưng đại ca đã có bao này rồi Nhưng lệnh hồ sung chuyển đổi ý nghĩ Trong cái bao lúc đó Chưa chắc có đựng được... hay cũng tròn này nói không chừng vì hướng đại ca đến cầu bốn vị trang chủ của mai trang trị bệnh cho ta lúc ta nghỉ ngơi trong khách điếm đại ca đã đi ra ngoài mua hoặc là ăn trộm về hm, chắc là ăn trộm thì đúng hơn báu vật vô giá như vậy dễ gì mua được Chuyện sẽ diễn tiến như thế nào? Xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình đọc truyện của chúng tôi vào ngày mai cũng phát sóng trên kênh về Giao thông, sóng FM tần số 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!